Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông nuôi thân vẫn là xào ruộng công điển Một hôm, ông Phó Lâm bỗng lăn ra ốm liệt giường Không ai biết là bệnh gì Đưa lên tỉnh để vào nhà thương Tây thì không có phương tiện Mà chữa ở làng thì các thầy thuốc Bắc thuốc Nam Mỗi người trần bệnh một cách khác nhau Thậm chí có người quả quyết là ông Phó bị người ta thủ Thuê thầy bùa cao tay sai khiến âm binh về hành hạ Người con gái túc trực bên giường thì biết vật vã khóc và cầu xin một phép lạ. Ở làng Cốc từ bao nhiêu thế hệ, gần như đã thành một truyền thống là hễ nhà nào có người sắp chết thì thiên hạ kéo đến thập thò thăm viếng khá đông. Chẳng phải họ tốt bụng hay muốn biểu lộ tình nhân lý đâu, họ chính là những người đang chờ làng cấp rượu mà đất công điền thì luôn luôn thiếu, phải chờ có người chết mới lấy lại để giao cho người khác. Có nghĩa là trong làng hiện có cả chục người đang mong ông Phó Lâm chết Trong đám người nhanh chân đến hỏi thăm bệnh tình của ông Có chàng thanh niên tứ cố vô thân làm người đánh rậm sống qua ngày Làng thường gọi một cách coi thường là anh cu tí Dù anh đã hai mươi tuổi Tí chờ đã ba năm Mà dạo này ít người chết quá Nên làng chưa có đất cấp cho anh Nghe tin ông Phó lâm bệnh nặng Anh hồi hộp cầu xin cho ông sớm quy tiên Bởi vì lý trưởng đã hứa chắc Là sẽ giao sảo dụng của ông Phó cho anh Nhìn ông Phó Lâm nằm thiêm thiếp trên chiếc trõng tre Ai cũng tin chắc mười phần không sống được một Thậm chí có bà hàng xóm tốt bộ Còn mau mắn mang tiền sang phúng điếu Và an ủi con gái ông đang sụt sồi khóc bên giường bệnh Sống thác là do ở rời Bố cháu chẳng may vắn số Cháu cũng chẳng nên buồn quá Mà sinh ra ốm đau thì khổ Ây thế mà rồi ông cứ nằm đấy Không chịu chết Dường như cố tình sống lây lất Để chập thức thiên hạng Một đêm kia Ông phó bỗng trợn mắt Ngáp ngáp mấy cái Cố đem hết sức tàn ra chăn chối rồi lệm đi Người con gái đập đầu vào ngực ông Hòa lên khóc nức nở Còn anh cu tí thì thở phào nhẹ nhõm Hớn hở suýt reo lên thành tiếng Nhưng sáng hôm sau Ông phó bỗng tỉnh lại Bệnh thuyên giảm dần rồi bình phục hẳn Tí thất vọng bỏ đi biệt tích Người ta đồn là theo Việt Minh kiếm ăn Mãi đến sau hiệp định Dơ nè chia đôi đất nước mới cùng đội cải cách về làng. Nhớ căn nhà cũ, nhớ câu chuyện xưa, tí tìm đến gặp ông phó và ngỏ lời xin cưới con gái ông, vì hai bên cùng thuộc thành phần bần cố nông. Cuộc đời dâu bể không biết thế nào mà lường. Mới mấy năm trước tí còn cầu mong cho ông phó trống chết để lấy xào ruộng công điền. Hôm nay, anh quay lại xin ông nhận làm con rể. Chả sao, ông vốn dễ tính, lại gặp lúc thời thế nhiễu nhương, ông muốn con gái sớm yên bề để ổn định cuộc sống. Ông làm đám cưới cho con đơn giản đến nỗi nhiều người trong làng không hề biết. Ngày năm sau, hai người sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Bột để ghi dấu cái thời mà dân làng chỉ lo đấu tố và sửa sai, ruộng đất bỏ hoang, lúa thóc èo uột, nhiều nhà đói dã họng phải lấy ngô xay thành bột mà ăn cầm hơi. Cái tên Bột chọn cũng khéo, thằng bé con nhà nghèo mà lúc nào nom cũng bụ bẫm, trắng trẻo, y như cục bột. Khi mẹ bột đẻ thêm cái bạch Thì bố bột quay ra chết Vì bệnh thương hàn Ở tuổi mới ngoài ba mươi Trong khi ông ngoại bột Tức ông Phó Lâm Vừa già vừa yếu Vẫn cứ sống phây phây như thường Tiến đưa con rể ra nghĩa địa Ông Phó Lâm sụt sùi khóc Và đọc hai câu thơ ông thuộc lòng Hồi đi buôn trong xóm đạo Lá vàng còn ở trên cây Lá xanh rụng xuống Trời hay trăng trời Và cứ thế ông sống thêm hơn mười năm nữa trong cái cảnh nửa no nửa đói rồi mãi đến gần đây mới dã từ dương gian, nghĩa là lá xanh rụng lâu rồi, lá vàng mới chịu rụng. Nhà bột bây giờ chỉ có ba mẹ con, bột đã ngoài 20. Chiến tranh dù đã kết thúc nhưng chưa biết bột sẽ đi nghĩa vụ lúc nào, bởi vì biên giới Trung Quốc ở phía bắc và biên giới Campuchia ở phía nam vẫn còn sôi sục thù hận. Cái bạch 15 tuổi tâm tính khờ khạo lắm, nếu bột vắng nhà chẳng biết nó có thay bột lo cho mẹ được không. Buổi chiều hôm ấy, bột ở hợp tác xã về thấy mẹ đang đếm lại đàn vịt trước khi lùa vào chuồng. Bột ném cái cuốc ở góc sân, phanh cúc áo, ngồi bệt xuống thềm với cái nón rách quạt lia lịa. Trời tháng này dù đã về chiều vẫn oi bức khó chịu quá, mồ hôi lúc nào cũng nhơm nhớp trên lớp da trắng hồng của bột. Bà mẹ bỗng hốt hoảng kêu lên Ôi thôi chết tao rồi bố ơi, mất đâu một con rồi. Baby, bố nuôi từ ngày mới nở là cái vốn khá to của ba mẹ con nhắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net